Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui về được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Thân gái biến đục tác giả Kim Huệ. Không biết phải nói gì hơn nữa bởi vì Tâm An đang rất hồi hộp để gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Cô gái tiên thơ của chúng ta thực sự rất đáng thương và ngày hôm nay của ấy phải đưa ra một quyết định vô cùng to lớn trong cuộc đời của mình đó chính là có quyết định lấy thân thể của mình đổi lấy sự tự do hay không và câu trả lời sẽ có trong câu chuyện xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và như Tâm An đã giới thiệu với quý vị từ buổi trưa ngày hôm nay đó chính là Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại có kết hợp với tiệm Bình An đây là một tiệm chuyên bán đồ phong thủy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 gọi tôi vào đây có chuyện gì ông nói luôn đi ừ. cô cứ ngồi xuống đi tôi bàn với cô về chuyện trinh tiết của cô thờ biết bản thân mình phải đối mặt với chuyện này dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng xảy đến cô đã sống trong sự sợ hãi khi nghĩ đến chuyện này cô muốn được làm việc để trả nợ thay vì phải bán đi cái sự trong trắng cho ai kia nghĩ vậy thơ mạnh dạn nói với cường trột Chú à, à, ông, ông có thể cho tôi làm việc để trả luôn khoản tiền đó có được không? Tôi thực sự không muốn ai đó đụng chạm vào tôi. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc, tôi không để cho ông thất vọng đâu. Chỉ cần ông đừng bắt tôi phải bán nó. Cô vội khẳng định chắc chắn như vậy là bởi vì cô chưa nghe đến số tiền mà người ta mua trinh của cô. Nếu như số tiền là một tỷ thì sao? Nó đủ cho cô, vừa có thể tràn nợ và vừa rời khỏi đây. 1 tỷ? Thật sao? Thôi giật mình khi nghe đến con số tiền khổng lồ này. Đây chính xác là một số tiền lớn và chẳng có ai ngu ngốc bỏ ra một số tiền như vậy để mua cái màng mỏng manh của cô. Cô liền thu lại dáng vẻ ngạc nhiên, giật mình, liền chuyển sang nực cười. Hừm. <cười> Có người chịu bỏ ra số tiền như vậy thật sao? Cô không tin à? Người này sẽ gặp cô và đưa ra giá tiền cụ thể Nhưng mà chắc chắn không dưới một tỷ đâu Bởi vì tôi có nói qua rồi Vài tuần nữa ông ta sẽ về và đến đây Vậy nên cô hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt Đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi Và tôi hứa với cô nếu như thành công Thì tôi cho phép cô rời khỏi đây Lời hứa của một người khiếm khuyết giống cô Đủ để cô lặt lòng tin rồi chứ. Tôi hiểu. Nếu đúng là trên dưới 1 tỷ tôi có thể rời khỏi đây đúng chứ. Vậy thì tôi chấp nhận. Tôi... Tôi không thể chết vì làm liên lụy đến Lam. Nhưng nếu như có tiền để cứu được chúng tôi thì chẳng dại gì mà tôi từ chối. <cười> cô thức thời rồi đấy cô gái. Cô có biết không? Trước đây tôi cũng bị gia đình ghét bỏ. Bị bạn gái phản bội vì nghèo và xấu Vậy nên tôi rất hiểu cho cảm giác của cô Lần này tôi mong cô thể hiện thật tốt Để cô có thể bước ra khỏi đào tiên Và làm lại cuộc đời Ok Lần đầu tiên thơ dám ngước mắt Nhìn thẳng vào một mắt của cường trột Tuy khuôn mặt đã bị che bằng một chiếc mặt nạ mắt Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận Lan tỏa trong lời nói của cô ta Ánh mắt kia chắc chắn Luôn chứa đựng đầy sự căm tức Thư gật đầu chấp nhận Miễn là cô có thể rời khỏi đây Và sống một cuộc đời khác Cô sẽ đồng ý Cô sẽ chấp nhận Tôi cảm ơn ông Bởi vì ông đã hiểu cho tôi Nhưng tôi muốn kiếm thêm tiền Để trả giúp một phần cho Lam Tôi muốn cùng con bé ra khỏi đây Ông có đồng ý không? Ơ <cười> Bất ngờ thật Ốc không mang nổi mình ốc, lại còn đèo bỏng thêm rêu. Nhưng mà thôi được, cô cứ gặp vị khách của mình đi. Và cô phải nói chuyện thương lượng với ông ta. Số tiền mà cô muốn là bao nhiêu? Cô cứ nói, tất cả đều nằm trong miệng của cô đấy. Cô cứ làm cho thật tốt. Nếu như dư giả tiền bạc, thì tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thơ vừa trải qua cái cảm giác sợ hãi lại vừa phải trải qua cái cảm giác thỏa mãn trong lòng. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng lại cho cô cả một cơ hội cuộc đời. Chỉ cần cô và Lam được ra khỏi đây cô hy sinh bản thân mình một chút cũng chẳng sao. Thơ cúi đầu chào cường trột rồi trở về phòng trang điểm. Sau một hồi lâu ngồi yên lặng qua bàn tay make up của Lam khuôn mặt của cô chỉ bớt đi một phần xấu xí. Ánh đèn sân khấu kia Vẫn xuyên qua gò má cao nghiêng Và con mắt lồi to của cô Gây ra cảm giác kinh hãi Cho người chiêm ngưỡng ngay lúc duyệt sân khấu Vọc trông thấy và thờ dài ngắn ngầm Hắn liền nói với Chiến Không ổn tí nào rồi Ngày hôm nay là ngày cuối tuần rồi Khách đến rất đông Không thể nào để cho khách hàng chê bai được Tao phải đi tìm anh Cường bàn chuyện đây Mày tiếp tục Hắt ánh sáng lên lồng kính đi Dạ vâng thưa đại ca Sau bữa ăn tối vọc đi một vòng để khảo sát sân khấu cứ như vậy quan sát cùng với lời đề nghị của lão cường trước đó hẳn nhanh chân quay về căn phòng của ba cô gái dứt khoát động tác tay đưa cho ba cô gái mỗi người một chiếc mặt nạ hắn hạ tông giọng nhẹ nhàng khác hẳn với mọi ngày Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh chúng ta cần thay đổi một chút cho mới lạ để thu hút thêm khách hàng đến với đào tiên vậy cho nên ba đứa Hãy đeo mặt nạ này vào và lên sân khấu nhảy đi Còn MC Sẽ có một trò chơi đoán thường Có tên là ai là vũ công mới bà đứa hiểu chứ Cứ hợp tác cùng với MC đi Và cả ba đứa nữa Phải hợp tác với nhau Ok Thư và Lam gật đầu hiểu ý Liền đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ Hình con thỏ đáng yêu Mặt nạ này chỉ để lộ hai con mắt để nhìn Bà chỗ cánh môi sẽ có vài chiếc lông vũ nhỏ để che chắn. Đủ để thơ và hai cô gái hít thở dễ dàng. Còn toàn bộ khuôn mặt sẽ bị che đi. Nhận thấy Nguyệt đang còn chần chừ Vọc lại nhắc nhở. Cầm lấy và làm theo lời của anh Cường. Chuyện này không đùa được đâu. Nhưng... Anh Vọc, khuôn mặt của em xinh đẹp thế này. Em muốn để lộ nó ra để kiếm tiền. Anh biết trước rồi còn gì... Chỉ cần em cười lên là người ta sẽ ưng ý Vui vẻ Nhét tiền vào trong bốt cho em Tất cả đều nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp của em này Mới kiếm được tiền Bây giờ em che nó đi Thì có mà Đeo mò vào mặt thế này lấy đâu ra tiền Trò chơi này thật là nực cười Che cái mặt đi rồi Người ta có biết em là ai đâu mà thích Em chỉ đeo đến khi kết thúc trò chơi thôi Sau đó Em có thể tự mình tháo mặt nạ ra và làm điều gì em muốn. Hiểu rồi chứ? Nguyệt nghe giải thích, thấy có lý, có tình nên à mới chịu đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ. Ba cái mặt nạ giống nhau, chỉ khác là khi đeo nó lên, phía sau đó là ba khuôn mặt, là ba tâm hồn, là ba suy nghĩ và ba cuộc sống khác nhau. 9 giờ tối, nhà cổ quán Đào Tiên ồn ào và náo nhiệt, không khí dáng sinh ngập tràn cả thị trấn nhỏ đã từ lâu lắm rồi thưa không được bước chân ra ngoài. Cô tưởng rằng vắng cô, cuộc sống sẽ đổi khác nhiều lắm. Thế nhưng nhìn mọi người có mặt tại đây, cô vẫn hiểu rõ. Không có cô thì cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp như nó vốn dĩ. Không có cô thì xã hội vẫn luôn vui vẻ như vậy. Và chỉ ít phút nữa thôi, cô cũng sẽ quay cuồng vào cuộc vui đó. Là cô của một tương lai mờ mịt. Là cô sau khi bị gia đình bỏ rơi. Bản nhạc quen thuộc cất lên. Sau khi MC bước lên sân khấu khuấy động không khí và đọc lời chúc mừng sinh nhật của các vị khách trong đêm sáng sinh. Thì giữa, những tiếng vỗ tay chúc mừng là ánh đèn nhấp nháy phía trên sân khấu. Ba chiếc lồng nhỏ được xịt khói màu trắng và mở cửa chào đón. Ba cô gái đeo mặt nạ. Thơ tự tin bởi vì có chiếc mặt nạ che khuất. Cô bước vào buồng nhỏ dành cho mình thả mình theo điệu nhạc đã được tập luyện không ngừng nghỉ cả nửa tháng nay. Là chính cô đang thả mình vào tiếng nhạc, lúc trầm lúc bổng, kể cả lúc cao trào hay gào thét và dĩ nhiên chẳng có lúc nào êm dịu. Suốt cả mấy phút như vậy, tiếng nhạc tiếng người la hét hòa nhịp với nhau, khiến cho thơ choáng váng, đằng sau cái mặt nạ này chính là cuộc sống của cô, là thực tế tàn khốc, là mất mát của bản thân cô. Từng giây từng phút trôi qua, Là thêm những tầng mồ hôi chảy đầm đìa phía sau lưng Khỏe mắt ươn ướt Bởi vì giai điệu quen thuộc của bản nhạc Đúng vậy Đêm nay là đêm Giáng sinh bản nhạc Giáng sinh này quen thuộc lắm Mỗi dịp dáng sinh về Cô đều được nghe nó <cười> Nhưng giờ đây Nó lại được dì mít thật là trói tai Và cũng rất nhói lòng Thơ đau lòng vô cùng Giáng sinh người ta quây quần bên nhau hạnh phúc bên gia đình và người thân trao cho nhau tình yêu cùng với những lời chúc phúc Còn Giáng sinh của cô chỉ có niềm đau dâng trào Điệu nhạc này cô nghe đến trăm lần rồi vậy mà lần này lại nghẹn ngào vô cùng lại đau buốt con tim Từng lời của bài hát như âm ỉ như giày xéo tâm can của cô Như lúc này đây chúc em Giáng sinh an lành Và ta cùng khiêu vũ trong căn bếp trước ánh lửa than hồng. Ta đều biết tình yêu là gì, nhưng tình yêu của đôi ta là tuyệt vời nhất thế gian. Tôi ước em có thể nhìn thấu điều đó trong mắt tôi, rồi em sẽ hiểu rằng em đẹp đến nhường nào. Lời bài hát như cứa vào trái tim của cô. Đúng là người đẹp, lúc nào cũng được ưu ái, ngay cả đến trong lời bài hát cũng được ưu ái như vậy. Sau khi kết thúc bàn nhạc, tiếng hò reo càng ồn ào hơn, chưa để cho không khí trùng xuống, anh chàng MC lại tiếp tục huyên náo bằng một trò chơi. Và thơ biết rằng đã đến lúc cô phải tháo mặt nạ đối diện với sự xấu xí của bản thân khi quyết định dấn thân vào trò chơi này. Alo, các bạn trẻ thân mến! bản nhạc sôi động vừa rồi, cùng với ba cô gái đeo mặt nạ của những chú thỏ hồng đáng yêu, đã tiếp thêm sức mạnh hừng hực cho chúng ta có đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy dành một chàng pháo tay thật lớn cho ba cô gái của chúng ta trong đêm nay. Tiếng ồn ào hú hét như muốn vỡ toàn cả sân khấu. Giây phút này theo lời gọi mờ của MC, cả Lam và thơ cùng với Nguyệt đều rời khỏi buồn nhỏ. Ba người bước ra sân khấu. Anh chàng MC kia lại ồn ào và náo nhiệt, nhìn cách anh ta gồng mình lên để hét hò. Tưởng chừng anh ta có thể sẽ bị đứt dây thanh quản bất cứ lúc nào. Nhưng mà không Anh ta vô cùng sung sức Hơn những gì mà thơ tưởng tượng Các bạn trẻ thân mến Các bạn có thấy đêm nay đặc biệt không ạ Trên sân khấu có đến 3 cô gái xinh đẹp Và thật khác với mọi ngày Chúng tôi chỉ có 2 cô gái Nhưng trong đêm Giáng sinh hôm nay Quán ba đảo tiên của chúng tôi Có thêm một cô vũ công mới Và chúng tôi có một trò chơi nhỏ Đó là chúng ta phải tìm ra Một cô gái vũ công mới Trong 3 người đang đứng đây Các bạn có đồng ý tham gia cùng nhau chơi trò chơi? Dự đoán này không ạ? Chơi! Chơi! Tiếng là hét này làm cho thương ngột ngạt, chân cô mỏi như, tai như muốn thùng màng nhĩ tới nơi. Thế nhưng, cô vẫn phải cùng chơi cái trò chơi mua vui cho thiên hạ. Tiếp tục, vẫn là tiếng gào thét của MC vang lên. Cảm ơn các thượng đế, đã vô cùng hưởng ứng nhiệt tình trong đêm nay. Vậy thì trước khi đến với trò chơi, Chúng ta hãy cùng đưa mắt nhìn lên sân khấu để xem phần thưởng của trò chơi này là gì. Chơi đi, chơi đi. Cứ như vậy từng tiếng hét tiếng hú của thượng đế như đan xen vào tai của thơ, cô thực sự muốn ngất lịm đi. May mắn bởi vì con Lam đã quen với sân khấu nên con bé vội vàng nắm lấy tay của cô Trấn An. Qua chiếc mặt nạ nhỏ nhắn kia, cô vẫn nhận thấy ánh mắt quan tâm của Lam dành cho mình. Cô càng thấy trân trọng và yêu mến con bé hơn. Nhất định tương lai khi tươi sáng, cô sẽ đưa Lam cùng với mình rời khỏi quán bar này. Vài phút sau đó, khi xuất hiện phần thưởng là một hóa đơn trị giá 10 triệu cho nhóm người nào đó đoán được Vũ công mới, tất cả những vị khách ở quán bar đều được chia làm ba nhóm và nhóm nào đoán đúng sẽ nhận được phần thưởng này. Chính phần thưởng bất ngờ này đã tiếp thêm hứng khởi cho khách quý. Họ tập trung cao độ vào trò chơi, hú hét đinh tài nhức óc. Bà cô gái đứng trên sân khấu, hết quay trái quay phải, rồi lại nhảy vài động tác quen thuộc. Đến cuối cùng số phiếu bình chọn của cả ba nhóm khách đều nghiêng về thơ Lý do vô cùng đơn giản bởi vì cô có chiều cao nổi bật nhất trong ba người đứng trên sân khấu. Dù cô cùng đi đôi bốt y chang với Nguyệt và Lam, nhưng chiều cao của cô thực sự quá nổi bật. Chẳng cần phải tháo mặt nạ Cũng rất dễ để chơi trò chơi này Cường trột đứng sau phòng sân khấu mỉm cười hài lòng Với trò chơi thu hút niềm vui này Cuối cùng Hắn đành nâng phần thường lên 15 triệu Để chia đều cho ba nhóm khách quý Chính Cường trột Cũng không muốn kéo mặt nạ của thơ xuống Bởi vì Lão biết rõ Nếu như để mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của thơ Thì quán ba đào tiên này chắc chắn không kéo được khách đến nhiều nữa. Đây cũng chính là một chiến lược kinh doanh của hắn, chỉ cần có tiền thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Bởi vì người mới nên thơ được đặt cách về phòng nghỉ ngơi, hắn không bắt cô nhảy nhót thêm nữa và dĩ nhiên cô chẳng có tiền tip của khách hay những lời mời mọc khác. Còn Lam và Nguyệt thì vẫn tiếp tục hành trình kiếm tiền của mình. Hai cô gái đó đã tháo bỏ mặt nạ và tiếp tục nhảy ở trên sân khấu. Cùng với những bản nhạc sôi động của DJ. Những tờ tiền polymer mới cóng. Sẽ được nhét vào trong chiếc bút đùi kia. Càng nhầy nhiều, càng làm cho người ta vui. Thì người ta càng nhét nhiều. Càng xinh đẹp gợi cảm. Người ta càng nhét cho nhiều. Và điều này khiến cho Nguyệt Hà hê. Bởi vì thực sự. Cô ta là một con đàn bà đẹp. Vô cùng quyến rũ. Thơ trở về phòng và cởi bỏ chiếc mặt nạ. Vừa thở hồn hền vì mệt nhưng mới ngồi xuống giường chưa kịp cởi đôi bút ra khỏi chân cô lại nghe tiếng gọi của vọc vang lên. Từ ngày hôm nay cô phải đeo mặt nạ đó để câu dẫn khách. Cô có thể khoe mọi thứ trên cơ thể của cô nhưng trừ khuôn mặt ra. Người ta đang gọi cô là thỏ hồng âm ầm ở ngoài kia kìa một cô gái bí mật. Chúc mừng cô nhé ngày đầu tiên lên sân khấu đã ghi được dấu ấn tốt đẹp. Sáng sinh vui vẻ. Cảm ơn anh. Sau khi vòng rời đi một lúc lâu, nhưng má thơ vẫn ngồi thẫn thờ như vậy, đôi bốt đeo ở chân cô, cô cũng chẳng thèm cởi. cười. Sáng sinh vui vẻ sao? Đúng vậy. Lời chúc này thực sự đúng với cô, cô chẳng còn cách nào khác, ngoài phải sống vui vẻ. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, dáng sinh qua đi rồi lại đến Tết Tây rồi chẳng mấy chốc lại đến Tết âm lịch và chỉ còn mấy ngày nữa thôi thơ sẽ được gặp đối tác của cô. Cô nghe đồn người đàn ông này mua sự trong trắng của cô để giải vận đen trong năm mới. Cả Vọc và Nguyệt đều có được thông tin này nên Nguyệt thường xuyên cười mỉa mai thơ còn cho rằng đây là một việc dơ bẩn mà thơ phải làm. Người ta xinh đẹp nên được trao cái ngàn vàng cho người yêu Được thăng hoa trong cảm xúc tình ái Còn chị ai, Còn chị thì chẳng có ai yêu Mà đem bán cái mảng mỏng manh đấy Cho cái tên nào đó bệnh hoạn Tôi không thể nào giấu chị được Bởi vì 100 người Đi tìm mua trinh của người khác Thì đến 99 người Bị mắc bệnh Chị biết đấy là bệnh gì không? Bệnh điên cuồng về tình dục đấy Làm gì có ai Đi mua trinh để giải đen trong năm mới Nghe thật là hoang đường Cô Nguyệt này Tôi không muốn tranh cãi với cô Lời nói của cô chẳng thể nào tác dụng Hay ảnh hưởng gì trong cuộc sống của tôi đâu Bởi vì sau khi tôi bán trinh xong Tôi sẽ rời xa nơi này Còn cô Thì mãi mãi chôn vùi tuổi xuân ở đây Cô cứ hài hê đi Đừng có đụng chạm gì đến tôi Bởi vì tôi không thèm để tâm đến Nguyệt nghe xong liền tắt ngấm đủ cười trong lòng cô à hậm hực không thôi. Ở trong đào tiên này ai mà chả phải nề cô ta vài phân bởi vì cô ta là người tình của vọc chẳng ai dám to tiếng hay móc mỉa cô ta. Nhưng thật không ngờ con thơ này không coi cô ta ra gì. Ai... Cô không luồn cúi cũng chẳng thèm đề tâm. Điều này khiến cho cô ta tức chết. Dạo gần đây khách đến đào tiên Đều muốn gần gũi và cho thỏ hồng tiền Mà thỏ hồng lại chính là thơ Chứ không phải là Nguyệt Cô à tức giận thêm ngàn vạn lần Tại sao khuôn mặt xinh đẹp của à Lại phải chịu thua Cái mặt nạ kia chứ Đằng sau cái mặt nạ kia Là một khuôn mặt vô cùng xấu xí à muốn lật tẩy Ngay sau đó sự thắc mắc của Nguyệt Liền được vọc phân tích và giải trình Hắn nói rằng đôi khi có nhan sắc hay không Có xinh đẹp hay không ấy, Đều không phải là thứ Có thể quyết định được sự thu hút từ người khác Mà tại vì thơ có một thứ Mà cả Nguyệt và Lam đều không có Anh nói gì cơ Cô ta xấu xí như vậy Mà vẫn có cái gì đó thu hút được người ta sao Cái đó là cái gì Đúng vậy Đó chính là cái má lúm đồng tiền Ở ngay xương chậu của con thơ ấy. Người ta thường chỉ có má lúm đồng tiền trên mặt nhưng cô ta lại có ngay ở mông. Cái đó chính là của hiếm. Cái đấy chính là biểu tượng của sự quyến rũ đê mê. Bọn chúng thèm khát và ai chả muốn một lần được chiêm ngưỡng. Đó là sự thật mà em không bao giờ có. Hiểu chưa? Thật tệ. <cười> Tại sao anh không nói với em điều này từ trước? Như vậy thì em đi phẫu thuật ngay một cái. Như vậy là được chứ gì? Ừ, đơn giản thôi. Ai cho em bước chân ra khỏi đây mà đi? Phẫu thuật cái gì? An phận trả hết nợ cho anh Cường đi. Rồi muốn đi đâu thì đi. Em vào đây trước cái thơ. Em đành lòng cam chịu. Để cô ta bước ra khỏi đây trước em sao? Vậy nên em cần phải cố gắng. Cố gắng nhiều vào. Đừng cô ngu dại vì đàn ông. Đến ngay bản thân anh đây này. Em cũng đừng quá tin tưởng. Hiểu chứ? Nguyệt như bừng tình trước lời nhắc nhở của Vọc. Cô ả bị bạn trai lừa bán vào đây Số phận cũng chẳng khá khầm hơn thơ là bao Tiền bạc cũng đỡ nần của lão cường trột Đến quá đời người chưa chắc đã trả xong Vậy mà à luôn vênh váo với người cùng hoàn cảnh với mình đấy Chỉ là à muốn tất cả Đều phải thống khổ hơn mình à đau một nhưng lại muốn người khác đau mười Đó chính là biểu hiện của sự ích kỷ Sau khi biết được bí mật thơ kiếm được nhiều tiền Bản thân Nguyệt lại chẳng thể nào ra ngoài Đi tìm một thẩm mỹ viện nào đó Để phẫu thuật Cái lúm đồng tiền giống thơ À lại càng phải nghĩ ra cách Để hãm hại thơ Và chỉ có cách Là làm cho thơ biến mất khỏi sân khấu Thì tiền của khán giả Mới có thể vào tay của Nguyệt Vào một buổi tối cuối tuần như thường lệ Thêm vài bản nhạc mới được tập luyện Thơ tự tin rất nhiều Khi có chiếc mặt nạ Đồng hành cùng với cô Cô cứ nhảy xong một bài Rồi xuống giao lưu với khán giả Tiền lại được người ta nhét đầy Vào một chiếc bút cao Tuy số tiền đó cô chẳng được giữ lại hết Phải chia lại cho quản lý Và bào kê trong quán ba Nhưng mà dù sao vẫn có thêm một phần Để trang trải sinh hoạt Trong lòng cô đặt nhiều niềm tin Vào vị khách bí mật nào đó Hy vọng rằng sau tuyết âm lịch Cô sẽ được rời khỏi đây Trong phòng trang điểm và thay trang phục như mọi buổi tối Thơ ngồi xuống ghế và đi bốt Bên cạnh là Lam và Nguyệt đang ngồi trang điểm Không khí vẫn như mọi ngày Chỉ khác lạ một điều là ngày hôm nay Nguyệt không móc mỉa hay là khiêu khích với Thơ Cô ta im lặng cứ nhìn chằm chằm vào Thơ giống như đang ám chỉ điều gì đó Nhưng mà Thơ thực sự không quan tâm Cô ta càng im lặng thì cô lại càng thoải mái Tiếng MC bên ngoài sân khấu vang lên Dẫn dắt cuộc vui mới Thằng Chiến lại như thường lệ Gọi ba cô gái xuất hiện Bên ba cái buồng nhỏ Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày Chỉ khác lạ là ngày hôm nay Sau khi nhảy được hai ba phút Lòng bàn chân của thơ đau nhói Cơn đau mỗi lúc một nặng nề hơn Từ chân chuyển đến sống lưng Một cơn đau nhói Giống như một tia sét Đánh ngang cơ thể của cô vậy Thơ choáng váng Không điều khiển được đôi chân của mình Cô chỉ có thể một mình nhảy một kiểu lạc lõng với hai cô gái còn lại. Trong lòng cô cầu mong bàn nhạc kia hãy nhanh chóng kết thúc để cô có thể biết dưới bàn chân của mình đang chứa cái gì. Chưa bao giờ cô mong thời gian hãy trôi qua nhanh như lúc này. Cả Vọc và Chiến đều nhận thấy sự bất thường qua cách nhảy của thơ. Ngay lập tức Vọc ra hiệu cho DJ quán ba cắt ngắn đi một đoạn nhạc rút ngắn thời gian để cứu nguy cho thơ. Sự linh hoạt tinh tế này của Vọc xứng đáng với vị trí người quản lý suốt 10 năm của Đào Tiên. Một lúc sau đó bản nhạc kết thúc. Thôi chỉ cần đợi cô vậy, cô liền trốn vào phía sau sân khấu. Quỷ gối van xin Vọc, hãy cứu mình. Anh Vọc, có thứ gì đó trong đôi bốt của tôi. Làm ơn kiểm tra giúp tôi. Tôi đau quá. Thằng Chiến đâu rồi? Cõng cô ta về phòng, nhanh lên. Bỏ lại ánh mắt lo lắng của Lam. Thơ được chiến, cõng về phòng mà ba cô gái sống chung. Làm muốn chạy theo nhưng lại bị Nguyệt kéo tay, bắt con bé ra ngoài giao lưu với khách hàng. Con bé chẳng còn cách nào khác là phải nghe theo Nguyệt. Vừa cười vừa nói vừa giao lưu với Thượng Đế nhưng lại vừa lo lắng cho chị Thơ. Không rõ có chuyện gì xảy ra với Thơ nhưng chắc chắn khi nhìn vào ánh mắt của Nguyệt lúc này, làm đoán một phần có liên quan đến à ta. Vậy nên con bé phải chú ý theo dõi, nhất cử nhất động của cô ả, để biết đâu được, có được chứng cứ, để giúp chị thơ. Căn phòng chung của ba cô gái bỗng ngập ngụa trong mùi máu tanh. Mùi máu này chính xác là xuất hiện ở bàn chân của thơ. Cả hai bàn chân của cô đều dính đầy mảnh nhỏ của dao lam, nhìn tường mảnh vụn được đâm xuyên vào gan bàn chân của mình. Thơ thực sự thất kinh, đến chảy cả nước mắt. Miệng của ấp Ung muốn nói gì đó, nhưng lại không biết lý do tại sao lại xảy ra cơ sự này. Nhìn nước mắt của thơ lăn dài khi tháo chiếc mặt nạ kia ra, Chiến thực sự rất xót ruột. Hắn cầm lấy đôi bút, không chần chừ lấy kéo, cắt phăng gót giày, đè nén thơ im miệng bởi vì cô khóc thực sự quá xấu. Và những thứ xuất hiện trong đáy của đôi bút này còn khiến cho Chiến nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Không thể nào ngờ được từng lỗ ly ti nhức mắt kia lại ẩn hiện một chút máu của thơ. Từng mảnh vụn vỡ như đâm vào cõi lòng của cô gái xấu xí này. Thơ giật lấy chiếc bốt từ tay của Chiến. Cô trường mắt khi nhìn thấy những vệt máu be bét dính chặt vào gót giày. Cô gầm gừ trong miệng. Có người muốn hại tôi. Chiến, anh Vọc, phải điều tra kẻ đó cho tôi. Làm ơn. Cô cứ bình tĩnh, chữa trị vết thương trước đi đã. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Chiến này, mày lập tức gọi bác sĩ đến đào tiên. Nhanh lên. Không được, phải đưa tôi đến bệnh viện chứ. Vết thương này, tôi không thể nào chủ quan được. Tôi phải sống, để tìm ra kẻ hại tôi. Nếu cứ để như thế này, tôi bị nhiễm trùng mà chết mất. Cô cứ bình tĩnh lại xem nào. Ai cho phép cô được rời khỏi đào tiên chứ? Khi mà không có lệnh của anh Cường, dù có chết, cô phải chết ở đây. Cô hiểu chưa? Thở bất lực, nỗi đau nhức nhối trong gan bàn chân đang lăn dần trên cơ ngực của cô, vừa đau lại vừa tức giận. Cô sống không động chạm đến ai, cả ngày chỉ biết tập luyện nhầy nhót, đến khóc cũng không dám khóc, đến tuổi thân oán giận gia đình, cũng không có thời gian để giận. Quanh đi quẩn lại cô chỉ sống với những bản nhạc ẩm mỹ, với cái gương mặt thực sự xấu xí của mình. Vậy mà tại sao lại có kẻ nào đó muốn hãm hại cô rồi muốn cô sống không bằng chết? Cô nhất định không cam chịu nhất định cô phải tìm ra kẻ đó. Hãy gọi cho ông Cường đi bảo rằng tôi muốn đến bệnh viện các người sợ tôi bỏ trốn hay sao chứ? Tôi còn có gia đình và lời hứa với lang làm sao tôi có thể bỏ trốn được làm ơn giúp tôi đi. Cuối cùng không rõ vì lý do gì mà lão Cường quyết định cho thơ ra khỏi đào tiên Và đi cấp cứu đôi chân ngay trong đêm Người đưa cô đi chính là Chiến Và một tên bảo vệ của quán ba Họ sợ cô bỏ trốn Hoặc là sơ hở gọi điện báo công an Nên vẫn giám sát mọi cử chỉ Và hành động của cô Thơ không quan tâm lắm đến điều này Sợ này Cô thực sự chỉ muốn kiếm tiền Để cứu mang cả Lam Và bà của nó Thế nên cho dù có trả giá đắt thêm Cô vẫn muốn đèo bòng Bởi vì chẳng còn ai quan tâm đến cô, sống như Lam nữa. Ngồi trong phòng cấp cứu của bệnh viện tuyến huyện, nơi đây rất gần với nhà của Hồng Lé, thơ vừa chịu đau vướng nghĩ đến bản thân, cô cũng muốn thoát ra khỏi đây nhưng còn quá nhiều trách nhiệm. Và cô biết thời gian, chắc chắn Hồng đã rất lo cho cô. Bây giờ cô chỉ ước có thể gọi điện báo tin cho Hồng Lé biết rằng cô vẫn an toàn và cô... Sẽ quay trở về sớm Nhưng cô không thể nào dứt dây động dừng được Cô phải bình tĩnh Đợi ngày chờ ra Người đàn ông mặc áo blue trắng Mặt đeo khẩu trang Đang khử trùng và băng bó vết thương Cho cô song xuôi Giọng nói trầm ồn Quay sang dặn dò thằng Chiến Tôi cố gắng nhổ hết các mảnh ghim Trong chân cô ấy ra rồi Cũng đang kiểm tra xem Có chứa chất độc hay không Có thể để bệnh nhân nghỉ ngơi và đợi chờ kết quả vào sáng ngày mai. Tôi muốn đưa cô ta về ngay trong đêm, không thể nào đợi đến sáng ngày mai được. Mong bác sĩ thông cảm cho. Người bác sĩ kia vô cùng thắc mắc về cách hành xược của chiến. Nếu đây là hai vợ chồng, thì thái độ quan tâm của anh chồng này phải nói là quá lũ mãn và thiếu tôn trọng người vợ. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn qua thơ, thấy cô không được xinh đẹp, nên cũng ngầm hiểu. Vì sao người chồng lại có thái độ thờ ưu Và lạnh nhạt với người vợ như vậy Đúng là phụ nữ xấu Thì không có quà Kể cả chuyện được nghe những lời ngọt ngào dễ nghe Cũng là một chuyện rất khó Vậy chúng tôi có thể gửi kết quả Kiểm tra về nhà cho anh cho chị Anh chị ra ngoài nộp phí lấy thuốc Và nhớ để lại địa chỉ cho chúng tôi Nếu có triệu chứng gì nguy hiểm Thì lập tức đến bệnh viện Để chúng tôi kiểm tra Cảm ơn bác sĩ Lời cảm ơn là của thơ nói ra, còn Chiến vẫn cân cân khuôn mặt, đến cả cái gật đầu hắn còn không thèm ban tặng, thì huống gì nói được lời cảm ơn. Sau khi đưa thơ ra ngoài lấy thuốc và ghi lại địa chỉ để gửi kết quả, ngay lập tức Chiến kéo cô rời khỏi bệnh viện như sợ có ai đó nhìn thấy cô. Nhìn theo bóng dáng của ba người vội vã trong đêm, bác sĩ Thái Tuấn lại có những suy nghĩ thật nặng nề. Nhất là lúc anh nhìn thấy địa chỉ, quán Ba Đào Tiên, nơi nhận kết quả kiểm tra. Đáy lòng anh lại có những nỗi dày vò và thương xót. Có lẽ hai người vừa rồi không phải là mối quan hệ vợ chồng và cô gái kia có rất nhiều mờ ám trong thân phận. Nên người đàn ông kia mới vội vàng, kéo cô đi như vậy. Tặc lưỡi và cảm thán. Thái Tuấn biết đây là một nơi chẳng mấy lành mạnh, anh chẳng thể nào can thiệp quá sâu vào chuyện của thiên hạ Đành phải chấp nhận Và cũng nên quên đi Thơ được đưa về căn phòng quen thuộc Sự có mặt của cả Lam và Nguyệt Cùng với vọc Lại khiến cho cô ngứa mỏ Tay cô cầm bịch thuốc Như muốn vò nát chúng Ánh mắt của cô căm phẫn vì cơn đau Đang nhen nhóm dưới gan bàn chân của mình Thơ thực sự muốn Đòi lại công bằng cho bản thân cô Có tất cả mọi người ở đây rồi Bây giờ tôi muốn hỏi Ai là người Bỏ mảnh dao lam vào trong bốt của tôi. Nguyệt, cô nói đi. Là cô có phải không? Bây giờ thơ chẳng còn nề năng ai nữa. Cô dứt khoát vào thẳng vấn đề. Cả bọc và chiến đều không biết có âm mưu nào của ba cô gái nên chỉ đứng khoanh tay và không tham gia vào cuộc trò chuyện. Đến cả lam cũng không biết chuyện gì mà lại có liên quan đến dao lam bà ở trong bốt. Chỉ có Nguyệt là trột dạ dây lát. Nhưng ả ta chẳng sợ gì Vì làm gì có bằng chứng Hay là nhân chứng nào Tố cáo được à ta chứ Tôi cái gì mà tôi nào Tôi làm cái gì sai sao Chúng tôi mới được anh Vọc thông báo Là chỉ bị thương ở chân Sao thế Chân của chị bị làm sao vậy Cô đừng có giả vờ Trong quán này Chỉ có cô là ghét tôi Cô luôn tìm cách hại tôi Nếu không phải do cô bỏ dao lam vào trong bốt của tôi Thì là ai Chị buồn cười nhỉ? Trong phòng thay đồ không có camera. Chị không có bằng chứng. Tại sao lại có thể đổ hết tội lỗi cho tôi được? Hay là do chính chị tự làm mình bị thương? À, có khi là như vậy đấy. Để chị không cần phải nhảy nhót mỗi đêm. Chị tự làm mình đau để được ông Cường thương xót. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của chị đấy. Nguyệt, cô... Thơ lúc này cứng hỏng với lý luận sắc bén của Nguyệt. Từ một nạn nhân, cô bỗng chốc biến thành một kẻ tâm cơ Tại cô run run cầm túi thuốc mà dốc ngang với một cơn đau tim kéo đến. Thật sự không thể nào ngờ miệng mồm của Nguyệt lại kinh khủng đến như vậy. Đúng ra thơ có thể lật mặt con ả đi tiện này. Nhưng đến cuối cùng, cô lại bị nó gài bẫy. Đúng là có nhiều lúc, thơ muốn giả vờ đau ốm hoặc là cô muốn tự làm mình đau... Để không phải lên sân khấu Để cô chờ đợi Người đàn ông bí mật kia xuất hiện Nhưng đó chỉ là suy nghĩ Khi cô không hiểu được hoàn cảnh của Lam thôi Ngay sau đó Thì tư duy của cô lại ngược lại Cô muốn kiếm tiền Và kiếm tiền Bởi vì sau chiếc mặt nạ kia Cô thực sự không còn run sợ điều gì Nó có thể giúp cô kiếm tiền Để đưa bản thân cô và Lam Rời khỏi đây Và không ngờ ý nghĩ này Lại bị Nguyệt nhìn thấu Giờ đây cô mạnh mẽ đến mức vượt mặt Nguyệt Và đây chính là kết quả cô nhận được Của ngày hôm nay Khi bị Nguyệt ghen ghét và đố kỵ Cô chỉ hận Bởi vì mình không thể nào móc mắt Cái con mụ kia để mà trao hỏi Tôi làm sao Chị đừng có gây ra tội Rồi đổ tội cho mọi người xung quanh Thực sự là nực cười Với cái lý lẽ của chị đấy Chị có biết không Thờ chết lặng nhìn Nguyệt đang ung dung tự tại. À ta không hề sợ hãi một chút nào, còn hùng hồ, bẻ ngoặt hết tất cả lời nói của cô. Đúng vậy. Khi cô nhìn lần lại, cô mới phát hiện ra rằng bản thân mình quá nóng vội. Làm gì có chứng cớ gì mà đổ tội cho cô ta? Nguyệt không run sợ là đúng. Đúng là một phút nóng giận vội vàng, là cả đời hòng chuyện. Nhìn thấy thơ cầm nín, làm đứng bên cạnh, liền nhanh tay đỡ thơ ngồi xuống giường, Ánh mắt của con bé tuy có chút sợ sệt Nhưng vẫn mạnh dạn Lên tiếng bênh vực cho Thơ Chẳng có ai tự làm mình đau Để không phải làm việc cả Chuyện này thực sự vô lý Bởi vì chị Thơ đang kiếm tiền rất tốt cho Đào Tiên Lại được mọi người săn đón Tiền kiếm một đêm Còn nhiều hơn cả em và chị Nguyệt gộp lại Thì chả tội gì Chị ấy phải tự làm mình đau chân cả Triều phi có người ghen ăn tức ở Hãm hại chị ấy Chuyện này nhất định Anh phải điều tra rõ ràng anh Vọc ạ. Anh điều tra đi. Thôi được rồi. Chuyện này sẽ được điều tra rõ ràng. Ba người ngủ nghỉ đi. Đừng có gây chuyện. Nếu như ai đứng sau vụ này hoặc lỡ như làm gì đó sai trái với lương tâm thì phải gặp tôi báo cáo ngay. Đừng để anh Cường biết được chuyện này. Thực sự không tốt đâu. Để lại ba cô gái trong căn phòng rộng Vọc giờ đi cùng với muôn vàn thắc mắc. Đến bản thân hắn làm việc ở đây bao nhiêu năm Cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này Cũng không rõ Ai là kẻ gây ra chuyện nhức mắt này Nhưng nhất định hắn sẽ không để yên Tại vì đây là nơi hắn quản lý Cường trột tin tưởng Giao cho hắn Hắn nhất định phải làm rõ ngọn ngành Vọng biết rằng trong căn phòng thay đồ đó Không gắn camera Giờ đây hắn cũng không có bằng chứng Để mà tố cáo ai Mọi chuyện đành phải chờ đợi vào thời gian vậy Ánh mắt của Nguyệt vẫn không rời khỏi thơ, à có chút đắc ý trên khóe miệng, liền cười thành tiếng khoe khoang. <cười> Tưởng thế nào, hóa ra là tự hành hạ chính mình, rồi sau đó muốn đổ tội cho tôi có phải không? Chị còn non và xanh lắm, chân càng như thế này thì bây giờ chị hết đường làm ăn, nghỉ ngơi dài dài nhá. Cô biết tình trạng của tôi thế nào mà cô ý kiến? Tôi không để cho cô được đắc ý đâu, cô cứ đợi đấy. Nguyệt không đôi co lại, bởi vì Thơ và Lam đã bước vào nhà vệ sinh giúp nhau thay đồ và chăm sóc vết thương ở chân. Nhìn hai chị em gái thân thiết đoàn kết và banh vực cho nhau, Nguyệt lại tiếp tục nổi cơn điên loạn. Vị trí của cô ta không còn vững vàng từ khi Thơ xuất hiện. Cái gì mà má lúm đồng tiền ở xương chậu, cái gì mà vía tốt vía lành, những thứ may mắn đó lại đến với cô gái xấu xí kia sao? Tại sao chứ? Làm gì có chuyện đấy? Nguyệt thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện này. Bởi vì chân bị thương, nên những ngày sau đó, thưa không cần phải lên sân khấu nhảy nhót nữa. Cô được nghỉ ngơi trong phòng để bôi thuốc và xem xét kết quả kiểm tra của bệnh viện gửi về cho cô. Kết quả không có độc tố hay là chất hại cơ thể trong những mảnh dao lam đó. Có phần nào đó an ủi được cõi lòng của cô khiến cho cô yên tâm hơn một chút. Nhưng có một chuyện, Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà người cô nghi ngờ hại mình đang ung dung sống và không chịu nhận tội. Từng ngày cô phải sống trong sự hoài nghi, thực sự rất nặng đầu. Khi lợi nhuận kinh doanh đi xuống bởi vì thơ không xuất hiện, mền đào tiên bây giờ cũng có ít khách ghé đến. Lão Cường lại phải kêu thơ vào trong phòng riêng để nói chuyện với cô. Trước hết, lão cũng hỏi thăm chân của cô như thế nào. Nhưng phần nhiều vẫn trách móc cô, rằng cô không cẩn thận. Sống ở đời luôn có người tốt người xấu. Có người muốn tốt cho mình, nhưng có người lại muốn hại mình. Nếu như mình không thể nào bảo vệ được mình, thì ai mới có thể bảo vệ cho cô được đây? Uống hổ ở nơi này, toàn là người xấu. Tại sao cô không cẩn thận? Thì ra là như vậy, ông cũng tự nhận mình là người xấu sao? Cái ổ này, toàn là người xấu cũng phải không? Đúng vậy, tôi vì nghèo nên bất chấp làm rất nhiều chuyện xấu, trong đó có cả chuyện hại người. Nhưng bây giờ tôi không thể nào quay đầu được nữa, bởi vì chỉ cần lùi một bước thì người khác sẽ hà hê. Đối với tôi chỉ có thể tiến lên, không có chỉ trẻ và không có bàn lùi. Cô hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi, vậy hôm nay ông gọi tôi lên đây là bởi vì tôi không làm được việc trong mấy ngày qua có phải không? Tôi ở phòng dưỡng thương khiến ông ngứa mắt có phải không? À, có một phần thôi. Nhưng tôi có thêm tiền vui cho cô. Tối ngày mai người đàn ông kia sẽ xuất hiện. Cô chuẩn bị tinh thần đi nhé. Ông ta không quan tâm đến ngoại hình. Ông ta chỉ cần mua trinh để tìm kiếm sự may mắn trong công việc. Bởi vậy, vậy cô có thể tự do để đeo mặt nạ, nói chuyện với ông ấy. Vậy sao? Tôi biết rồi. Vậy yêu cầu của ông đối với tôi là gì? Giá chốt kèo mà tôi có là 800 triệu. Còn cô giao kèo thêm bớt được bao nhiêu thì tùy cô. Nhưng phải đủ số tiền cô trả nợ cho tôi. Và còn bao nhiêu thì cô có thể cầm và lấy. Sau đó rời đi. Tôi hiểu rồi. 800 triệu phải không? Hy vọng ông không nuốt lời. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền và rời đi. Chỉ cần trả được nợ vào giờ đi Là tôi có động lực Vậy vậy còn tiền chuộc cả lam Thì bao nhiêu Cái lam sao 500 triệu 500 triệu ư Vậy là tôi phải giao kèo Với vị khách này ít nhất là 1 tỷ 300 triệu sao Thực sự là quá sức với tôi Đúng Nhưng đây là cơ hội mà tôi trao cho cô Không phải là công việc chính của cô đâu Cô có làm hay không thì tùy nhưng mà vị khách này vẫn đưa cho cô và đưa cho tôi 800 triệu. Và cô được tha bổng chỉ có điều cô không thể nào cưu mang được con bé Lam. Cô cứ thẳng lưng mà giờ đi thôi. 800 triệu đủ để giải thoát cho bản thân cô. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trân trọng cơ hội này. Nhất định tôi không bỏ rơi Lam. Thưa cắn môi suy ngẫm, cô chẳng biết vị khách bí mật kia là người như thế nào. Hắn to béo mập mạp hay gầy gò và liệu có đáng sợ hay không liệu có dễ dàng để thuyết phục được thêm 500 triệu hay không Nhưng có lẽ cô cần phải cố gắng đây là cơ hội của cô những suy nghĩ cơ bám lấy tâm trí của cô nên bước chân về đến cửa phòng lúc nào không hay cô tập tĩnh đi nhẹ nhàng vào trong phòng thơ bất ngờ khi nhìn thấy Nguyệt đang đứng bên cạnh bàn trang điểm khuôn mặt xinh đẹp nở rộ một nụ cười Giống như đang chờ đợi cô về Chị về rồi đi à Chân của chị còn đau à Chưa đi được bình thường sao Ừ Tôi không sao Tôi ổn cả Cô có chuyện gì không Nguyệt hồ hời cầm lên nước cam Từ bàn trang điểm đưa lên cho thơ Giọng điệu có chút ai náy Em thấy chị bị đau chân Tuy em không phải là người gây ra tai nạn cho chị Nhưng mà Em thấy mình đúng là vô tâm Khi không quan tâm thăm hỏi đến chị Bởi vì ai nấy Mà có những đêm em không ngủ được Này em có làm cho chị một ly nước cam Chị uống đi Coi như là chị nhận tấm lòng của em Mà tha lỗi cho em nhé Cô bị làm sao đấy Ai ép cô làm chuyện này có phải không À Hay là anh Vọc bắt cô phải đối xử tốt với tôi Không hề Sao chị nhìn em bằng con mắt ngờ vực như vậy Không ai ép em hết Chỉ là em thấy có lỗi với chị thôi Chị em cùng phòng hoàn cảnh giống nhau Vậy mà Em lại đối với chị không tốt Em xin lỗi nhé Chị uống cho em vui có được không Thôi đưa tay cầm lấy cốc nước cam Nhưng cô không vội uống Cô vẫn chưa rõ mục đích của Nguyệt là gì Thế nên cô phải cẩn thận Với khuôn mặt xinh đẹp của à ta Tôi phải uống thì cô mới vui à Thế thì tôi không uống Để cho cô buồn vậy Tôi không thích cho cô vui đấy Bây giờ cô nói thẳng đi Mục đích của cô là gì <cười> ai Chị đúng là không dễ dàng gì Mùi lòng nhờ Chị có thể khóc Có thể cười với Lam Tâm sự Nhưng mà đối với em Chị lại luôn ghét bỏ như vậy sao Đúng thực là Em cảm thấy ghen tị lắm Cái gì cũng có lý do của nó Không phải tự dưng mà tôi không ưa cô Cũng không phải tự dưng Mà chúng ta có chiến tranh với nhau Tôi luôn phải đề phòng cô chứ Chuyện cái chân của tôi là một minh chứng rõ ràng Rõ ràng là có vấn đề gì từ cô Bây giờ Cô hết thắc mắc rồi chứ Thôi được rồi Nếu như chị thẳng tính như vậy Thì tôi Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn vậy Tôi lật bài ngừa luôn đây Nghe nói tối ngày mai Chị đi bán Trinh cô đúng không Tôi muốn đi thay chị Và tôi muốn chia nửa số tiền với chị Tôi đang rất cần tiền Để trả nợ và ra khỏi đây Dù sao thì Tôi cũng không còn trong trắng Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi Bởi vì cần trước thuốc cho vị khách đó say Thì người đàn ông đó Không phát hiện ra được sự lừa dối này Tôi có cách của tôi Và tôi rất muốn Chị đưa tất cả cơ hội này cho tôi Tôi sẽ chia cho chị nửa số tiền Chị đồng ý chứ Thơ giật mình khi nghe ý đồ này của Nguyệt. Đây không phải là chuyện đơn giản, bởi vì nó còn liên quan đến cả Lão Cường và cô cũng chẳng sợ hãi đến mức phải đi tìm người thế thân. Ý đồ của Nguyệt chắc hẳn không phải là do cô à nghĩ ra đâu. Biết đâu lại là một cây bẫy khác. Nghĩ vậy, thơ lập tức từ chối. Tôi không đồng ý. Tôi và cô trước nay không ưa nhau. Đừng quan tâm đến nhau làm cái gì. Vậy nhá. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa Tôi muốn đi ngủ Cô đừng có gọi tôi dậy Nói xong thơ nằm lên giường và nhắm mắt ra vờ ngủ say Cô không muốn ai đụng chạm đến mình Uống hồ người đụng chạm Lại còn là Nguyệt nữa Một cô gái vô cùng thâm độc Thơ còn đang lo không biết chuyện gì Sẽ xảy ra vào đêm mai Một đêm quyết định sự may rủi Trong cuộc đời của cô Làm chưa biết mục đích chính của thơ Đó chính là cứu mình rời khỏi đào tiên cùng với cô. Nên con bé vẫn vô tư kiếm tiền. Ngoài việc học nhảy, còn kiêm luôn cả thợ make cho bất cứ ai trong quán ba này có nhu cầu làm đẹp. Bởi vậy nên chẳng ai làm khó cho con bé. Ngay cả vọc hay chiến cũng coi nó như em út mà đối đãi Nó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Còn Nguyệt thì không được như ý muốn. Cô ta gầm gừ Cầm cốc nước cam ném hẳn vào thùng rác, hai chân vội vàng chạy đi tìm Vọc để kiện cáo với hắn. Sự tức giận hay động thái ghen âm tức ở của cô ta cũng không hề làm cho Vọc ngạc nhiên. Sao thế có chuyện gì? Đừng có hồng học lên như thế. Em, em muốn đi vá trinh. Em muốn có tiền. Em muốn ra khỏi đây. Em không muốn chị ta được ra khỏi đây trước em. Anh có hiểu không? Anh giúp em đi. Nguyệt, bình tĩnh lại xem nào. Em bị điên à? Nếu đơn giản chỉ là bá cái màng mỏng dính ấy thì tất cả các cô gái ở đây đều đi vá hết cả rồi. Cái chính là con bé này nó có vía tốt. Em có hiểu không? Anh bật mí cho em một thông tin nhé. Con thơ này nó chỉ cần xuất hiện một buổi thôi lập tức doanh thu của đào tiên tăng gấp đôi ngày bình thường. Có khi gấp 3 Vậy em nghĩ xem Lão Cường có cho nó ra khỏi đây Một cách dễ dàng như vậy không Anh Vọc Anh nói như vậy là sao Có nghĩa là cho dù nó Có thương lượng và bán được trinh Cũng với một số tiền lớn Thì nó không thể nào rời khỏi đây được cô đúng không Có đúng không Nói xong cô ta bật cười ha hà Để chờ đợi tin tức của Vọc Đấy chính là chuyện tính toán của anh Cường Em bớt quan tâm đi Và đừng có làm gì gây ảnh hưởng đến việc của anh ấy Nghe chưa Bây giờ thì im miệng Vậy ăn tối đi Con chuẩn bị lên sân khấu Em cần phải chăm chỉ lên Càng chăm chỉ càng được nhanh chóng ra khỏi đây Thế nên đừng có ghen tị với con thơ Số phận của nó Đã được sắp đặt từ trước rồi Nguyệt nghe xong có chút vui vẻ Cô ta chạy về với tâm trạng hân hoan trong lòng Nhưng cô ta lại không biết được rằng Nơi đây chính là nhà tù giam lòng Của tất cả các cô gái Nếu như thơ không thể nào ra ngoài thì Nguyệt làm gì có cơ hội đó. Xinh đẹp, nhưng não của cô ta lại suy nghĩ quá ngắn. Luôn nhìn thấy rác trên đầu của người khác, nhưng mà rác trên đầu của mình lại chẳng bao giờ để ý. Ngày hôm sau cũng đến, thơ đeo mặt nạ ngồi chờ vị khách đặc biệt trong một căn phòng VIP. Chân của cô tuy còn đau, nhưng may mắn là dễ chịu hơn mấy ngày trước đây. Nên cô có thể di chuyển nhẹ nhàng và có được một phong thái tự nhiên nhất. Cũng nhờ vào vận xôi này mà hình thái tính cách trợ búa của cô đã giảm bớt đi phần nào. Cô nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhu mỉ hơn trước rất nhiều. Cô đang rất hồi hộp. Thời gian đang trôi qua rất chậm. Cô chỉ mong từng giây từng phút trôi qua thật nhanh. Bởi vì chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết nên thật lòng cô hy vọng vào chuyện tối hôm nay nhiều lắm. Nếu như mọi thứ thuận lợi và có tiền Cô sẽ gắng để trả hết nợ. Cô và Lam sẽ được ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới thực sự tươi đẹp. Suy nghĩ vui vẻ đó liền bị cắt ngang bởi bóng dáng to lớn của một người đàn ông xuất hiện. Thờ ngồi im trên bàn, chân tay không dám cử động. Là bởi vì ngạc nhiên, vì bất ngờ, vì hốt hoàng và vì thú vị tất cả những cảm xúc này đều dâng trào trong cỗ lòng của cô. Bởi vì người đàn ông đang tiến vào kia. Trên mặt hắn, cũng là một chiếc mặt nạ. Thật sự là không ngờ, đó lại là chiếc mặt nạ màu đen, vô cùng huyền bí. Chào cô. Thơ bất động đến ngừng tim, vì giọng nói ồm ồm phía sau cái mặt nạ kia. chân tay cô vẫn bất động đến kinh hoàng, cơ mồm mãi, mới thốt lên được một câu. À, à vâng, chào anh. Mời anh ngồi. Người đàn ông không ngại ngùng, bước chân dứt khoát tiến tới đối diện với thơ. Khom lưng điệu nghệ kéo ghế Và từ tốn ngồi xuống đối diện với cô Vẫn quyết tâm không tháo mặt ná Anh ta sẽ chơi trò công bằng với cô Tất cả đều là những bí ẩn Tôi có nghe anh Cường nói qua Cô đang muốn thương lượng thêm với tôi Về vấn đề tiền bạc Đúng chứ? Ừ, vâng Tôi... Cả đêm lo lắng mất ngủ Tinh thần căng thẳng Khiến giọng nói của cô lạc hẳn đi Mấp mấp mãi, mà không nói rõ lời, giọng nói có phần nghẹn ngào, giống như một người bị cúm. Tôi tôi có hoàn cảnh khó khăn, nên mới phải đi bán thân mình. Tôi đang cố gắng để bình tĩnh, nhưng thực lòng tôi đang rất sợ. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền để giúp cho mình. Và một đứa em đang làm việc tại đây, chúng tôi muốn ra ngoài. Thế nên tôi mới... Tôi hiểu rồi. Anh Cường đã nói với tôi tất cả rồi. Vậy cứ theo ý của cô đi. Số tiền tỷ đối với tôi không lớn lắm. Nhưng... Chỉ cần cô thực sự giúp tôi xài được cái vận đen đùi mà tôi đang gánh. Cô giúp tôi thuận lợi làm ăn. Như vậy là được rồi. Tôi không tiếc vài đồng lẻ với cô. miễn là tôi luôn gặp may mắn. Cô biết rồi đấy. May mắn nó quyết định 70% cơ hội Để chiến thắng Kể cả trong việc kinh doanh Anh nói thật sao Tôi tôi còn chưa thuyết phục anh cơ mà Tôi còn chưa nói hết lòng mình với anh Tôi thêm cho cô một tỷ Ok, chốt giá nhé Đằng sau chiếc mặt nạ kia Là một khuôn mặt kinh ngạc Đến mất hồn mất vía Ánh mắt lồi to của thơ Phóng to hết cỡ Thật may vì người đàn ông này Không nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô đang ẩn sau chiếc mặt nạ thò hồng bởi vì nó thực sự đáng sợ. Vì sự việc này thật nhanh chóng được giải quyết, nên thơ chỉ biết ư ớ, không nói được thêm gì. Người đàn ông kia cũng chẳng cần biết tên cô là gì. Hắn gọi cô theo cái tên thân mật mà quán ba này đã đặt riêng cho cô. Thò hồng này, cô có ghi âm lại để làm bằng chứng lời nói vừa rồi của tôi có phải không? Cượng trột không phải là người làm ăn cậu thả. Nên chắc chắn lão bắt cô ghi âm lại cuộc thương lượng này vậy nên tôi hiểu được lời nói của mình chứ một khi nói ra rồi thì khó mà rút lại lắm sau đêm này tôi sẽ đưa cho cô nhưng mà trước mắt tôi đưa cho cường 1 cô hãy tìm ông ta mà lấy tiền có được không 800 triệu của lão và một tỷ của cô tôi hiểu cảm ơn bởi vì anh đã thông cảm cho tôi Tôi thực sự không biết phải nói gì. Thực sự là quá may mắn đối với tôi. Tôi có thể biết tên anh được không? Không cần thiết đâu. Nào nâng ly. Chúc mừng giao dịch của chúng ta thành công. Đôi tay run dày của thơ nhẹ nhàng cầm ly rượu vang, cụm ly với vị khách đặc biệt này. Mùi rượu vang ngọt ngào lan tỏa, hòa quyện với mùi nước hoa nam tính trên cơ thể của người đàn ông này lại khiến cho cô gái 23 tuổi như thơ ngây ngất đắm say. Thật là may mắn khi giây phút thăng hoa này đã xuất hiện. Chẳng có ai biết đến khuôn mặt xấu xí của cô, chẳng ai chê bai hay xúc phạm đến vẻ ngoài của cô. Và thật hạnh phúc bởi vì cô đang được sống đúng với cảm xúc thật của chính mình. Tuy chỉ là một cuộc giao dịch, vậy mà lại đem đến cho thơ quá nhiều ấn tượng và kỷ niệm. Từng ly rượu được cạn dần, từng cái nắm tay ngọt ngào, từng cử chỉ ân cần của đối phương, Đã khiến cho thơ ngất ngây trong đó Khi đã ngấm rượu say Người đàn ông đối tác kia Cũng không kiểm soát được bản thân Khi đã dính chút thuốc Kích dục trong rượu Chính là cường trột Đã già tay hạ thuốc Bởi vì lão sợ vị khách này Sẽ không có cảm hứng với thơ Nên đã giúp sức từ xa cho cô Là vì đây là một cuộc trao đổi Mang tính quyết định cho đảo tiên Nên chắc chắn Lão không thể nào Không nhúng tay vào được Từng cơn mê choánh choáng kéo đến. Ánh đèn trong phòng cũng nương theo cảm xúc mà tắt lịm. Bây giờ chỉ còn ánh trăng sáng của đêm ngày 16 tháng chạp âm lịch, lẳng lơ bên cửa sổ đưa bước chân của Thơ tiến đến chiếc giường xa lạ gần đó. Ở đây có một tấm vải màu trắng và Thơ biết nhiệm vụ của nó là gì? Nó sẽ giúp cô có được số tiền lớn và giúp cô cùng với Lam được trở ra ngoài. Trong cơn đê mê tỉnh ái của một cô gái tuổi xuân mơn mờn, thờ chấp nhận, biết điều lắm, cô đưa hai tay vòng lên cổ của người đàn ông đối diện. Mỗi nước hoa quanh quẩn chóp mũi khiến tâm tình của cô mềm mại hơn, thoải mái hơn. Hai chiếc mặt nạ được tháo gữ, từng nỗ hôn cuồng nhiệt trao nhau. Thờ cũng không biết gì nữa, bởi vì đến bản thân của cô bây giờ cũng phát sinh những cảm xúc mãnh liệt với người đàn ông này. Một phần là do thuốc, và một phần cũng do so trái tim của cô mách bảo. Sau giây phút này, lần đầu tiên của Thỏ Hồng cũng bị mất đi. Sau giây phút thăng hoa này, Thơ sẽ sống một cuộc đời khác, trở thành một con đàn bà với người đàn ông mà mình không biết tên, không biết gì về người đó. Và hơn hết, cô mong chờ được giải thoát. Cô sẽ được ra khỏi quán ba này, được bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không bị áp bức, không bị khinh rẻ, Cô trả hết nợ ân tình cho cha mẹ, cho người thân. Những hy vọng về tương lai tươi sáng đã giúp cô quên đi cơn đau của lần đầu tiên. Sự hòa hợp của chàng trai này cũng khiến cho thơ đê mê và ngây ngất. Đúng vậy, bắt đi lần đầu tiên không phải với người yêu của cô, càng không phải là chồng tương lai của cô, là đau lòng, là bi thương, là vì số phận của cô bắt buộc phải như vậy. Nhưng thơ đành phải chấp nhận Cô bắt buộc phải chấp nhận nó Anh chăng ngoài kia sẽ thấu hiểu cho cô Sẽ chiếu sáng cho cuộc sống của cô Tuy đó là một cuộc đời bi thảm Khi cô bị gia đình bỏ rơi Và cô bị anh trai và mẹ ghét bỏ Nhưng nhất định cô phải bám trụ để sống tiếp Dù chưa biết sau này sẽ ra sao cánh tay mạnh mẽ của vị khách đặc biệt này Đã đưa thơ đến với đêm mê tình ái Sự gần gũi tường như vụng về Nhưng lại chứa đầy sự khoái cảm Hơi thở thoang thoảng mùi rượu vang kia Đã thực sự chiếm đóng tâm trí của Thơ Cô thả mình Chìm sâu và hạnh phúc Sáng hôm sau tỉnh dậy Thơ không còn nhìn thấy người đàn ông kia trong phòng nữa Cả người cô đau ê ẩm Nhìn xuống thân dưới Có chút máu còn sót lại Ngay mẽ đùi non Tấm vải màu trắng đã được ai đó mang đi Nhưng cô biết Bản thân mình đã bị thất tiết. Lần đầu tiên của cô đã thực sự mất đi. Thứ còn lại trong căn phòng này chính là mùi hương của người đàn ông kia, mùi nước hoa nam tính và mùi rượu vang thoang thoảng bên cánh mũi. Khoảnh khắc đêm qua tựa như một giấc mơ đẹp dù nó chẳng phải là một cơn đau nhục nhã, mà đó chính là một kỷ niệm, kỷ niệm thật đẹp của thơ. Là bước ngoặt của cô đấy. Không có sự tủi nhục, không có sự hèn mọn, Mà chỉ có sự hạnh phúc Ngồi dậy cô cảm thấy đau bút vùng hạ thân Nhưng thơ phải cố gắng Làm quen với điều đó Cô mặc lại váy lên người Tính mang máy ghi âm đưa cho vọc Thì cô bỗng nhìn thấy Một chiếc cúc áo màu trắng Rơi dưới sàn nhà Nhìn kỹ một chút Còn thấy trên đó có khắc một chữ hát Cô nghĩ chiếc cúc áo này Là của người đàn ông đêm qua làm rơi Nên cô tính ném vào thùng rác Nhưng mà chẳng ngờ Chiến lại gọi từ phía sau Làm cho cô giật mình Cô vội vàng chỉnh lại vài vóc Rồi đưa máy ghi âm cho Chiến Anh cầm Đưa máy cho Lão Cường giúp tôi Lời hứa hẹn trong này Là số tiền mà tôi đã thương lượng được Một tỷ tám ừ, được rồi Sáng nay tôi là người đưa anh ta về sớm Vẫn nhất quyết đeo mặt nạ đấy nhé Nên tôi không biết Mặt mày anh ta ra sao Mà cô này Cô nên quên đi tất cả đi. Cô cầm lấy và uống đi. Tay của cô nhét chiếc cúc áo vào trong khe áo ngực. Sau đó liền cầm lấy vỉ thuốc mà Chiến đưa cho. Đây là một viên thuốc tránh thai khẩn cấp và bọn họ cũng tính toán hết cho cô rồi. Lúc này thơ mê ngứa người nhận ra rằng khoảnh khắc đêm qua đã trôi qua mất rồi. Cô đã biến thành đàn bà và cô phải quên đi Những giây phút đó, cô phải sống tiếp cho ngày hôm nay Sau khi uống thuốc trước mặt của Chiến Cô quay về phòng chung của ba chị em Lam và Nguyệt vẫn chưa ngủ dậy Bởi vì đến gần sáng, hai người này mới được ngủ nghỉ Bởi vì nhảy nhót cả đêm nên có phần kiệt sức Dù chưa nhận được tiền Nhưng thơ rất mong được nói cho Lam biết Về giao dịch thành công của mình tối qua Những suy nghĩ hạnh phúc đã len lỏi trong tâm trí của cô Cô và Lam sắp được ra ngoài rồi Sắp được sống cuộc đời của mình rồi Thực sự là cô rất vui Nhưng thơ chẳng vui được bao lâu Khi buổi tối hôm đó Lão Cường gọi cô vào phòng riêng Bắt đầu ra chiêu bài Giữ cô lại quán ba đào tiên tiền tôi nhận được rồi <cười> Đúng là một tỷ tám Nhưng mà cô chưa thể nào đi được Ít nhất phải 2 tháng nữa Cô mới được rời khỏi đây Lý do là vì sao Ông ông nói gì tôi không hiểu Tất cả mọi thứ đều rõ ràng Bản ghi âm sáng nay tôi đưa cho ông Người ta trả 1 tỷ 8 Ông Ông còn chưa hài lòng với số tiền này sao Cô cơ bình tĩnh xem nào Dĩ nhiên là tôi rất hài lòng Tôi sẵn sàng cho cô đi chứ Tôi giữ cô ở lại làm gì Cô Bởi vì tôi là người giữ lời Nhưng mà vị khách này Lại sợ cô mang giọt máu của ông ta Nên bắt buộc cô Phải ở lại đây thêm 2 tháng Cho chắc ăn một chút đấy mà Thật là vô lý Sáng nay tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi Chắc chắn không thể nào có chuyện gì xảy ra được Làm gì có chuyện gì Đây là Điều mà vị khách kia đưa ra Bởi vì ông ta là một bác sĩ Ông ta biết có phần trăm rủi ro mang thai Trong giai đoạn này rất cao Nên ông ta phải đưa ra yêu cầu này với cô Nếu không thì Thì cô sẽ không có được 1 tỷ đâu Và tôi chỉ cầm 800 của mình và im lặng là xong Thế nào? Cô chấp nhận chứ Ở lại sau 2 tháng Cô có 1 tỷ và cầm ra về ừ. Thực sự bây giờ tôi còn lựa chọn sao? Tôi... tôi muốn được ra khỏi đây Nên tôi chấp nhận Cô đừng buồn Hãy chữa trị vết thương ở chân cho thật tốt Thời gian này cho đến Tết Cô không cần phải nhảy nhót làm gì Cứ quan sát và theo dõi bản thân của mình Nếu như cô có thai Cô phải đối diện với một tương lai khác đấy Bây giờ thì cô về đi Thưa không còn đứng vững được nữa Bao nhiêu kỳ vọng của cô trong phút chốc Đã hoàn toàn tan biến Thì ra người đàn ông đêm qua, đó là một bác sĩ sao? Bác sĩ mà cần phải đi mua trinh để giải xui à? Thật là nực cười cho số phận của cô, thật là nực cười cho sự toan tính của tương lai. Thơ mỏ mẫm về đến phòng, cứ như vậy ôm lấy lam mà khóc. Sự mạnh mẽ của cô không còn nữa, cô giờ đây chỉ muốn khóc thật lớn, khóc cho sự ấm ức, cho nỗi thất vọng của bản thân mình. suy cho cùng thất vọng, Cũng chính là từ hy vọng mà nên Là do cô Hy vọng quá nhiều Khuôn mặt xấu xí này Lâu rồi không khóc Dù khóc hay cười Thì vẫn mang đến cho người ta sự xúc phạm kinh hoàng Cô chỉ muốn vùi mặt vào vai của Lam Mà xả ra tất cả mọi ấm ức Tất cả mọi suy nghĩ tồi tệ nhất Cứ bám víu lấy thơ Và liệu rằng sau cái tiết này Người ta có đồng ý Cho cô rời khỏi đây hay không Chị Thơ, chị đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tin em nhé ông trời không phụ lòng người tốt đâu chị. Thơ nghe lời động viên này của em lại càng khóc to hơn. Ngoài khóc và tiếc nuối ra, cô chẳng biết phải làm gì khác. Tất cả chỉ còn chờ vào thời gian. Thời gian không mở miệng ra nói chuyện, nhưng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi, có phải hay không? Một cái tiết lạnh lẽo kéo đến. Người khóc thì cứ khóc, còn người hà hê thì vẫn cứ hà hê. Nguyệt nhìn thấy Lam và Thơ bên nhau tâm tình, vẫn chưa rời khỏi đào tiên. Cô ta lại ngứa mỏ, chọc ngoái. Ôi giời, có người nói mạnh mồm với tôi lắm cơ mà. Thế mà bây giờ đang còn ngồi đây khóc lóc. Tưởng thế nào, hóa ra vẫn là một con vịt xấu xí và bị nhốt trong chuồng. Luôn mồm kêu quạc quạc quạc quạc. Chị thôi ngay đi, chúng tôi không động chạm đến chị. Chị đừng có kiếm chuyện chọc ngoái đến chúng tôi. Đúng là chỉ con làm mới thương và hiểu được tấm lòng của thơ. Con bé sẵn sàng bảo vệ và bênh vực cho thơ. Ngày hôm nay con bé chẳng còn sợ anh vọc hay là quyền lực của Nguyệt nữa. Liền sổ ra một chàng tức tối. Chị thơ làm gì sai với chị chứ? Đã làm gì đến chị? Mà hết lần này đến lần kia, chị gây sự với chị ấy. Chị đừng tưởng tôi không biết. Chính bộ mặt giả tạo của chị Chính bàn tay dơ bẩn của chị Đã bỏ dao lam vào bốt của chị ấy Khiến chân chị ấy bị thương Tôi nói không sai cho chị đâu Chị có dám thề với trời đất là chị không làm không? Chị thề đi Nào, chị thề đi Mật dậy, con điên này Mày vênh váo với ai? Mày dám đổ vấy cho tao à? Một cái tát như trời ráng Được đặt lên má của lam Nguyệt không những không sợ Mà còn quát tháo ẩm ý Như một con lợn bị chọc tiết À hung bạo với người ta xong Còn kêu vọc đến để trừng trị Lam Nhất định không buông tha cho con bé Mày dám đụng đến tao Khi mà mày chưa có bằng chứng à <cười> Láo tét mất dậy Để xem hôm nay Mày phải ăn bao nhiêu cái tát của tao Thôi ngay đi Cô không được đánh con bé Thở đưa tay lên bắt kịp lấy cánh tay Đang hạ xuống gò má của Lam Không thể để con bé tiếp tục bị hành hạ. Cô cũng nhanh chóng kéo con bé vào người mình và che chắn cho con bé. Lam bị đau, mắt rưng rưng nhòe nước. Vậy mà con bé vẫn không được vọc buông tha. Hắn ra lệnh nhốt con bé vào trong kho chứa hàng, không cho ăn tối và bắt thơ phẩy nhảy trên sân khấu, thay thế cho Lam vào buổi tối ngày hôm nay. Hai chị em dù có ấm ức cũng không thể làm gì được nguyệt, Bởi vì cô ta vốn là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp là một lợi thế. Giờ đây, cô ta lại có vọc chống lưng nên chẳng còn sợ hãi ai nữa. Hai cô gái yếu đuối bênh vực cho nhau cũng chẳng bằng lợi thế của một người biết du nịnh biết lấy lòng và xinh đẹp. À ta đồng đưa dụ dỗ đàn ông răng bẫy, cái lợi thế như vậy, đến cả thơ và lam cũng không bao giờ có được. Quý vị và các bạn thân mến,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 Không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cô gái nữa thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 7 và tập 8 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An để biết kết quả của câu chuyện này như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.